Trường 819, C819, và lúc này, chớp mắt, màn đêm đã buông xuống, đêm nay trên bầu trời không có một ngôi sao nào, chỉ có mây đen dày đặc, khiến người ta cảm thấy mây đen đang tràn ngập cả. Thành phố, báo hiệu một đêm đặc biệt, và lúc này, tại biên giới của Long Quốc, 30 vạn binh lính của quân thiên sách mặc áo giáp đang đứng ở đây, mỗi người khi thế bừng bừng và sẵn sàng. Chiến đấu bất cứ lúc nào, dẫn đầu bọn họ là Thiên Khuyết, Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu, Thẩm Thanh Y, Mục Kình Thiên, Đoạn Thiên Bằng, Đoàn Đao và Tần Thành, chín người đều mặc chiến giáp, tay cầm vũ khí, sắc mặt lạnh lùng, giống như chín vị tướng quân đang chờ địch đến. Các chiến sĩ của quân Thiên Sách, mọi người còn nhớ nhiệm vụ tối nay của chúng ta không? Thiên, khuyết hét lớn Chiến đấu đến chết và không bao giờ rút lui. Chiến đấu đến chết và không bao giờ rút lui. Chiến đấu đến chết và không bao giờ rút lui. 30 vạn quân thiên sách đồng. Thanh hét lớn. Giọng nói của bọn họ hòa vào nhau. vang vọng cả đất trời. Đúng vậy. Nhiệm vụ tối nay của chúng ta là ngăn cản quân bảy nước. Tuyệt đối không được để bọn chúng tiến vào biên. Giới lòng quốc của chúng A dù chỉ là nửa bước. Hãy nhớ rằng phía sau chúng ta chính là hàng ngàn hàng vạn người dân của Long Quốc, đó là người nhà, người thân và bạn bè của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ họ, vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được để kẻ thù bước qua tường thành này, không để chúng gì ếch chết gia đình, người thân và bạn bè của chúng ta cũng như ngàn vạn. Người dân của Long Quốc, Thiên Khuyết mạnh mẽ hét lên, tuyệt đối không, tuyệt đối không, tuyệt đối không. 30 vạn binh lính quân thiên sách vung vũ khí lên và hét lớn, lúc này, sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu của họ đều được khơi dậy, bùm bùm bùm. Y, lúc này, xa xa có tiếng đất rung chuyển vọng đến, nhìn thoáng qua, liền thấy rất nhiều binh lính đang tiến về biên giới, phải lên tới trăm vạn người, bọn họ chính là quân bảy nước, mỗi nước đều được một nguyên soái chỉ huy. Lần này, bảy nước để thắng được Long Quốc đã trực tiếp phái nguyên soái nước mình đích thân ra trận, đồng thời huy động rất nhiều cường giả đến ở các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như gì. Năng giả của Hoa Kỳ, ninja của Anh Quốc, kỳ sĩ của Vương quốc Anh, các chiến binh của lưu Ly Quốc, V.V. nhằm mục đích chiếm lấy quốc gia phía đông này. Nguyên soái trước mặt chúng ta là 30 vạn quân thiên sách do các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách chỉ huy. Trên chiếc xe bọc thép của quân đội bảy nước này, bảy nguyên soái của bảy nước đang ngồi, còn một sĩ quan tình báo thì đang báo cáo. Lại là quân Thiên Sách, sắc mặt nguyên soái Anh Quốc tối sầm lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lễu. Năm đó liên quân của năm nước đã bị bại trận dưới tay quân Thiên Sách, trong đó Anh Quốc Chịu tổn thất nặng nề nhất Vì vậy đối với binh lính của Anh Quốc mà nói Kẻ thù lớn nhất của bọn họ chính là quân thiên sách Quân thiên sách đến cũng thật đúng lúc Chúng ta có thể nhân cơ hội này báo thù Nguyên Soái của Lưu Ly Quốc hét lên Đúng vậy, lần này chúng ta phải tiêu diệt quân thiên sách cho bọn Chúng biết thực lực của chúng ta mạnh cỡ nào Đáng tiếc chiến thần thiên sách ngày đó đã biến mất Nếu không lần này chúng ta cũng xử lý luôn cả ông ta. Nguyên Soái Hoa Kỳ kêu căng nói.